Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Để đi thăm mộ chị Hai, anh định là chiều hôm nay em có muốn đi với anh không? Có chứ, cho em đi với. Vừa nói, Tuyết vừa đưa tay nắm lấy bàn tay của người yêu. Cô nhìn anh bằng một ánh mắt đầy cảm thông. Thế là sau khi ăn trưa xong, Luân chở Tuyết đi đến Nghĩa Trang, thành phố thăm mộ của chị Oanh. Vì hôm nay không phải là ngày rằm, cũng không phải là dịp lễ lớn, nên Nghĩa Trang khá vắng vẻ. Luân dắt tay Tuyết Trên qua mấy hàng bia mộ, dừng ngưng lại ở một góc phú nhỏ. Anh đưa tay chỉ về phía trước. kia đến rồi đây. tiếp nhau mắt nhìn theo. Trước mắt của họ là một ngôi mộ được ốp đá khá tươm tất và sang trọng. Chỉ là một nơi an nghỉ cho người chết mà thôi. Nhưng chồng thấy nó cũng đã đủ biết điều kiện của gia đình anh như thế nào. Nhưng thứ làm cho tiếp chú ý hơn cả, đó chính là bức ảnh được in trên bia mộ kia. Chị Oanh, chị ấy đẹp quá. Tiếp thốt lên, bởi đúng là cái hình ảnh của người con gái trên tấm bia mộ kia rất đẹp. Chỉ là một bức ảnh thôi, nhưng cũng đủ để cho người khác phải thốt lên như vậy. Nếu là nhan sắc thật ngoài đời, chắc chắn nó sẽ còn đẹp hơn thế nữa. Luân gật gù nói theo. Chị Oanh đẹp lắm. Hồi ấy anh còn nhớ, đều đặn ngày nào cũng vậy. Anh không cần đi mua kẹo bánh gì hết. Chỉ cần ra ngoài cổng, nói với đám thanh niên đứng ở đó rằng mình muốn ăn thứ gì là họ liền nhanh chóng chạy đi mua ngay. Đám thanh niên ấy là những người si mê sắc đẹp của chị Oanh. Có người thì trẻ, thậm chí là có người lớn tuổi lắm. Họ đều đứng ở đây, với hy vọng được trông thấy chị ấy. Được chị trả lời họ sau mỗi câu hỏi, như vậy là họ cũng đã vui rồi. Nhưng đúng như người ta nói, hồng nhan thì bạc mệnh. Nếu chị không xinh đẹp, chị chỉ là một cô gái bình thường, thì bây giờ hai chị em ta vẫn còn ở với nhau. Chị nhờ? Luân vừa nói vừa lấy khăn tay, lau lên mặt của tấm bia cho sạch lớp bụi bám ở trên đó. Mấy nén hương cũng đã được thắp lên. Luân không còn u buồn nữa. Anh kéo Tuyết lại rồi nói. Chị hai, hôm nay em có dắt theo một người đặc biệt này. Xin giới thiệu với chị, đây là Tuyết, bạn gái của em. Tuyết có phần hơi bối rối, nhưng rồi cô cũng lắp bắp nói theo người yêu. Dạ, em, em chào chị ạ. Thắp hương xong. Cả hai ngồi nói chuyện ở đó thêm một chút rồi nhanh chóng quay trở về cho kịp giờ cơm tối. Chuyện xảy ra lúc sáng nay khiến cho Tuyết không có muốn chậm trễ rồi trở thành tâm điểm cho cả nhà chỉ trích nữa. Về đến nơi thì đúng là vừa kịp bữa cơm, cả hai ngồi vào bàn. Bà Hoa cuối cùng cũng có thể thở vào nhẹ nhõm. Vì trí ít, bữa cơm hôm nay có lẽ sẽ diễn ra hết sức bình thường. Bà cụ hai cũng không có mấy khó chịu nữa, nhưng bà vẫn rất kiệm lời. Ăn xong. Mọi người quây quần trong phòng khách tiếp tục nói những cái câu chuyện phiếm, những chuyện về gia đình của Tuyết, sở thích hay là thói quen của cô cũng đã được bà Hoa hỏi rõ. Lúc này thì không khí mới giống như là một buổi ra mắt, hoàn toàn tự nhiên và rất thoải mái. Luân vui mừng lắm, anh cứ lấy chân của mình đá nhẹ vào chân của Tuyết rồi nháy mắt ra hiệu như thể họ đã chuẩn bị cưới đến nơi rồi. Lát sau thì bà cụ hai quay qua nói với bà Hoa. Này! Thằng Tuấn nó có nói khi nào nó về không? Cũng lâu lắm rồi đấy. Dạ, con cũng không biết nữa ạ. Lần nào nó gọi thì nó cũng nói là bận. Bà cụ hai thở dài. Ôi, không biết công việc của nó như thế nào. Bồn ba ngoài đường bươn chải thật đúng là khổ mà. Chỉ mong nó về nhà chơi được một ngày thôi. Thì cái thân già này cũng đã mãn nguyện lắm rồi. Tuấn, lại thêm một cái tên lạ nữa đã được mọi người nhắc đến làm cho Tuyết hoang mang. Và không để cho người yêu của mình thắc mắc lâu hơn, Luân đã quay ra ghé vào tay của cô rồi nói Đó là chú ruột của anh. Ông ấy trước thì sống ở đây, nhưng mà đã chuyển đi ra tận ngoài Hà Nội để làm ăn rồi. Trong nhà thì ngoại thương chuối lắm, mà chắc là bởi vì chú ấy là con trai đó. Tuyết gật gù, bởi cô phần nào cũng đã đoán được cái tư tưởng trọng nam khinh nữ và cách nói chuyện của bà cụ hai. Mà cũng đâu có mỗi mình bà, Thường thì những người thuộc thế hệ trước đều như vậy cả. Trong gia đình của Tuyết ở dưới quê cũng như thế. Cô còn nhớ hồi nhỏ, có lần cô đã suýt phải buộc nghỉ học để nhường điều kiện cho đứa em trai của cô. Nói thêm một lúc, thì đồng hồ cũng đã điểm tới 9 giờ tối. Sau khi bà cụ hai chống gậy đi về phòng của Tuyết, thì cũng đã xin phép đi ngủ sớm. Hôm nay cô cũng đã đi khá nhiều, cho nên cơ thể đã thấm mệt. Lên tới phòng, hôm nay tôi cũng mệt, Nhưng có Tuyết cũng chưa ngủ vội. Cô nằm thư giãn trên tấm nệm cao su cực kỳ êm ái. Tuyết đưa mắt nhìn xung quanh phòng một lần nữa. Giờ này cô mới có thể quan sát một cách tỉ mỉ từng chi tiết bên trong. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net